các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. để rơi cho bạch thủy hương trên đó có in vài khuôn mặt trẻ con ấn tượng tuy là ở trong bệnh viện nhưng những khuôn mặt non nớt đó vẫn cười sáng lạng làm cho bạch thủy hương cảm thấy vui lây ở trên đó còn in một vài yêu cầu đối với tình nguyện viên cô thấy hầu hết đều là phù hợp với mình cả chị thấy như thế nào đến tham gia cùng với chúng tôi nhé cậu thành viên cố ý hạ thấp giọng nói chuyện rồi lại làm thêm một động tác mời gọi rất là khoa trương chọc cho bị Bạch Thủy ương cười. Tôi cũng thấy rất là hay, nhưng vẫn muốn về nhà thương lượng trước với người nhà một chút. Bạch Thủy ương cầm lấy tờ giấy cười đáp lại. Đương nhiên rồi, phụ nữ vẫn nên là hỏi ý kiến của chồng trước. Nếu như ông xã không đồng ý thì tôi cũng không ngại cùng cô bỏ trốn đâu. Cậu thanh niên vuốt vuốt tròn rau già như là một ông già nói. Nói xong cũng không quên nháy mắt với cô một cái, rồi nhảy lên bên kia mà đi mất. Tay của hắn vẫn còn đeo theo vài quả bóng bay đưa cho mấy đứa bé ở ven đường. Tình nguyện viên đúng là một công việc không tồi nha. Hôm sau khi cơm nước tắm rửa xong, thẩm tương tường vẫn nằm dựa vào đầu giường đọc tạp chí và kinh tế tin tức. Bạch thị Ương nằm dựa vào bên bờ vai hắn, nghịch nghịch đuôi thóc của mình. Đôi mắt của cô cứ liếc nhìn hắn hết lần này đến lần khác. Rõ ràng là muốn nói, thế nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào cả. Thẩm tương tường bắt đắc sĩ thờ dài trong lòng. Đến bây giờ Bạch Thủy Ương vẫn không thể hoàn toàn thẳng thắn mở lòng với hắn. Hắn tắt tivi, cầm lấy đôi tóc của cô vớt phe trong lòng bàn tay mình. toàn thân của em từ trên xuống dưới đều là của anh, em không biết sao hả? Bạch Thủy Ương ngay lập tức đỏ mặt, bây giờ còn không tắt đèn đi ngủ thì làm sao mà nói ra được chứ? mau nói đi, có chuyện gì muốn nói với anh sao? Làm sao anh biết chứ? Chẳng lẽ anh biết thuật độc tâm sao? Bạch Thủy Ương ngạc nhiên mà nhìn thầm tương tường. Anh có biết thuật độc tâm nhưng đối với em thì hiểu rất rõ chỉ cần có chuyện gì lo lắng thì em chắc chắn sẽ ra tân tóc mình anh cũng không hy vọng vợ mình sẽ có một cái trầu trọc lốc đâu một câu nói đùa ngay lập tức làm tâm trí hiếu kỳ của bạch thủy ương đang dâng lên bị đánh sẹp xuống thật ra thì cũng không có chuyện gì to thắt cả hôm nay lúc đi chợ có người phát tờ rơi là tuyển tình nguyện viên của bệnh viện anh thấy như thế nào em muốn đi ư thẩm tương thường chăm chú nhìn về mặt rè rặt cẩn trọng của bạch thủy ương hắn rất vui khi thấy cô tôn trọng ý kiến của hắn như vậy. Ừ, em muốn đi chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, dù sao thì cũng chảnh rỗi. anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến việc nấu cơm dọn nhà. bạch thị Ương còn sơ cả tay lên để mà thề. nếu anh không muốn thì sao? thẩm tương tương hoài ngược lại. nếu nếu vậy thì em sẽ làm cho anh đồng ý thì thôi. thẩm tương tương buồn cười nhìn khuôn mặt tức giận của vợ mình, rồi thắt đèn ôm cô nằm xuống vậy thì hãy cho anh thấy năng lực của em đi bà xã à để tôi ông xã em nhất định sẽ làm cho anh vô cùng hài lòng nhé mỗi lần chỉ cần thần tương thường gọi cô là bà xã bạch thủy Ương liền biết là hắn muốn cô cũng chỉ có những lúc đó mới gọi hắn là ông xã mà điều này dường như đã trở thành bí mật nhỏ nhỏ của hai người sau khi bạch thủy Ương trải qua một phen cố gắng cô đã rất nhanh chóng vì sự trở thành tình nguyện viên đầu tiên của bệnh viện trung tâm thành phố trong bệnh viện có vài đứa trẻ cần phải trị liệu dài hạn Bạch Thủy Ương nghe các tình nguyện viên khác nói, có thể các em nhỏ đó, có thể sẽ không được xuất viện, cả đều phải ở trong bệnh viện, rồi đợi đến lúc kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi cũng là tại nơi đây. Cô tham gia huấn luyện, học cách để cùng với những đứa trẻ đó hiểu nhau, làm thế nào để tránh an tâm trọng nôn nóng của chúng, và quan trọng nhất là làm thế nào để bồi dưỡng sự tin tưởng của chúng. Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Thủy Ương chính thức bắt đầu làm việc. Sáng sớm thì thầm tương tường đã lái xe đưa cô đến bệnh viện. Không cần phải miễn cưỡng. Nếu không quen thì mình trở về nhà. Ở trên phương diện hoạt động xã hội này, công ty cũng quên góp chất là nhiều tiền rồi. Nhật tình cũng không kém em đâu. Thầm tương Tường cảm nhận được Bạch Thủy Ương có vẻ cẩn trương lo lắng liền nói. Không sao đâu. Em nhất định có thể làm được. Anh cũng không phép được đổi ý đâu nha. Anh đã đáp ứng em để em đi làm rồi đó. Thầm tương Tường nhìn Bạch Thủy Ương kiên định thoải mái đi vào bệnh viện rồi mới quay xe rời đi. Cô dừng thang máy ở tầng Bởi sáng ở bệnh viện cũng không có nhiều y tá, bác sĩ Mà bệnh nhân cũng thế Nhưng có một đứa trẻ bất ngờ bị phát tác hen suyễn, Các cô y tá đều vây quanh cất lời hỗ trợ Bạch Thủy Ương cũng chưa kịp giới thiệu mình Cũng làm nhiều quen với mọi người Nên chỉ đành ngồi nhìn mọi người đi qua đi lại trước mặt của mọi mình Từ sâu phía sau hành lang truyền đến tiếng hít thở khung canh ồn ào bên ngoài Hoàn toàn không thể nghe thấy Nhưng nó lại xuất hiện rõ mồn một, một bên tai của Bạch Thủy Ương Cô nhìn về phía ấy, cuối hành lang là một nhà vệ sinh. Một đứa trẻ mặc quần áo bệnh nhân nằm cục trên đất. Ôm ngực kịch liệt thở hồn hển giống như đang không thể nào thở được. Cô lập tức chạy qua đỡ đỡ bé rồi cất tiếng cội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net